Phương Trúc đi rất là tập tĩnh, hai người không thể bước đi quá nhanh được. Đối với Tần Thành ngày nhất thế gian, thân ảnh hai người thật sự quá là nhỏ bé. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy bóng lưng hai người, có rất nhiều người dân chúng thành Trung Châu lại cảm thấy vô cùng rung động. Lưu học thanh ngày thường có thói quen đi nhanh, nhưng bây giờ phải cối đi chậm lại mới có thể không bỏ lâm tịch và Phương Trúc lại đằng sau. Có cần tao hỗ trợ chỗ ở không? hắn mở miệng hỏi mà lòng nặng trĩu. Lâm Tịch lắc đầu nói, không cần. đã xuyên qua cổng thành dài và to lớn. ánh nắng mùa đông chiếu xuống người khiến cho người ta cảm thấy ấm áp hơn. ngay lúc mà bước chân của Lâm Tịch bước lên lãnh thổ thành Trung Châu, Lý Ngọc Thanh lại cảm thấy trên người Lâm Tịch tản phát ra một luồng khí tức lạnh lẽo truyền xa hơn ngàn dặm. Lý Ngọc Thanh lại trầm mặc. Sau đấy ông ta đi tới gần Lâm Tịch trầm giọng nói. Ta sẽ cố gắng giúp cho lãnh thu ngữ biết được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ta cũng khẩn cầu Lâm Đại Nhân hãy suy nghĩ. có muốn làm gì thì cũng phải nghĩ đến bách tính vân tần. Lâm Tịch bình tĩnh xoay người lại, đôi mắt đầy sự bình tĩnh và đạn bạc. Từ khi mà chương viện trưởng xuất hiện, lập trường của huyện Thanh Loan chính là luôn giúp đỡ dân chúng vân tần. Những chuyện ta làm tất nhiên sẽ vì dân chúng vân tần mà suy nghĩ. Trong thành Trung Châu, ai cũng biết khoa ngựa đô có ba người quyền thế nhất. Ngoại trừ Lưu Học Thanh và Ông Bất Bình ra, còn có một người khác, Hứa Trâm Ngôn. Hiện giờ Hứa Trâm Ngôn đang ngồi trong một gian phòng yên tĩnh ở khoa ngựa đô. Trong căn phòng này còn có hai người khác cũng xuất thân thợ viện Thanh Loan, Vương Linh và Chu Thiên Thủy. Ngay từ khi Hứa Trâm Ngôn nắm quyền thiên lao trong tay mình, Vương Linh và Chu Thiên Thủy đã trở thành tâm phúc của Hứa Trâm Ngôn. Mà hiện giờ Hứa Trâm Ngôn lại trở thành đại nhân vật quyền quý trong thành Trung Châu. Hai người này tất nhiên là phải theo sát Hứa Trâm Ngôn, ôm chặt gốc cây to trong lòng mình. Ngoại trừ hai người này muốn ôm chặt gốc cây to tên là Hứa Trâm Ngôn này, còn có một quan viêm lễ ti trẻ tuổi khác hiện nay cũng là tâm phúc của Hứa Trâm Ngôn, Liên Khanh Thành. Sau khi Viện Thế Ti bị thanh tẩy, đẩy ra khỏi lễ ti, Liên Khanh Thành đã được Hứa Trâm Ngôn trợ giúp trở thành quan viên chính tam phẩm trẻ tuổi nhất trong Đại ti. Vào lúc này, tên quan viên Lễ Tây trẻ tuổi luôn cảm thấy phấn khởi và hăng hái khẽ gõ cửa tới bên ngoài, sau đấy bước vào bên trong, khép cửa lại. Lâm Tịch đã vào thành rồi. Như đại nhân, và uông đại nhân đã tới gặp hắn. Đường khả tổ chức mang theo gia quyến rời khỏi thành Trung Châu. Lâm Tịch ở cửa thành còn đợi một tướng lãnh tiền tuyến bị trọng thương. Chính là người duy nhất may mắn còn sống sót trong tiểu đội của Lý Khai Vân, Phùng Trúc. Sau khi bước hẳn vào trong phòng, Nguyên Khanh Thành mới nhẹ giọng bẩm báo về hứa châm ngôn. Hứa châm ngôn sờ sờ cầm, Ở đấy đã có nhiều dâu dài ra, Nhưng hắn lại không cạo đi khiến cho hắn trông già hơn nhiều tuổi. Ta sẽ cáo bệnh rời khỏi thành Trung Châu. Những ngày sắp tới, việc các nơi cần làm chính là khiêm tốn, giữ quân phép. Trước khi lâm tịch rời khỏi thành Trung Châu, Các người không được nhúng tay vào bất cứ việc gì Hắn nhanh chóng ngẩn đầu lên nhìn ba người Liên Khanh Thành nói Tại sao? Vương Linh, Chu Thiên Thủy và Liên Khanh Thành nhìn nhau Không thể hiểu nổi Bởi vì ta sợ Lâm Tịch Hứa trong ngôn lạnh lùng trực tiếp nói ra câu này Sau đấy nói tiếp Hiện giờ tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Tịch không dám làm gì ở thành Trung Châu Nhưng ta hiểu hắn Nếu như hắn đã quyết định Vậy cho dù hắn điều tra là ta không có dính dáng gì đến cái chết của Lý Khai Vân Hắn tuyệt đối cũng không khách giáo Thậm chí cảm thấy giết ta là việc không đáng gì cả Xem chuyện vui tất nhiên là chuyện hay Nhưng người đang xem chuyện vui lại không biết người ở trên sân khấu bất cứ lúc nào Cũng có thể vung đao chém đầu mình là vô cùng ngu xuẩn. Hứa trong ngôn lạnh lùng nói Dù sao trong mắt của hắn Ta chưa bao giờ được hắn coi trọng cả Tựa như một con kiến Một con kiến nếu muốn sống hay chết, thì cũng chỉ dựa vào tâm tình quán mà thôi. Thần sắc của ba tên quyền thần trẻ tuổi Vương Linh, Chu Thiên Thủy và Niên Khanh Thành cho nên rất là cổ quái. Thần sắc sợ hãi từ sâu trong đáy lòng hiện rõ trong đôi mắt của mình. Chả lẽ đại nhân cho rằng trong tình huống không có chứng cứ chính xác nào, hắn có thể ra tay sao? Làm bất cứ chuyện gì thì cũng cần phải nói đến chữ lý. Sắc mặt của Vương Linh trắng bạch nhưng mà vẫn cố nói. Hắn vì Lý Khai phân báo thủ là chuyện thiên kinh nghĩa địa, chấm được lý lẽ, được mọi người đồng tình. Nhưng nếu như là không có chứng cứ đầy đủ mà đại khai sát giới, đây chính là không để đến pháp luật, biến có lý thành vô lý. Thành Trung Châu không chấp nhận được một cuồng đồ như vậy, Thánh Thượng sẽ có cơ hội làm khó. Mặc dù hắn muốn đối đầu với Thánh Thượng, nhất định phải nhận được sự đồng tình của dân tâm, sao có thể làm ra cái chuyện tự sát như vậy được chứ? người nói rất đúng. Hứa Trong Ngôn nhìn thoáng qua Vương Linh, mặt không đổi sắc mà nói. Nhưng các ngươi không được quên ngoại hiệu của hắn. Không có người nào dám khẳng định hắn chỉ làm tối đa hai chuyện mà thôi. Nói xong câu này, Hứa Trong Ngôn liền đứng dậy rời đi. Hắn thậm chí còn không muốn nói thêm câu nào khác, trực tiếp rời khỏi thành Trung Châu. Theo thời gian trôi qua, cả thành Trung Châu đều biết Lâm Tịch đã đến. Nhưng tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy Lâm Tịch và Phong Trúc lại có một cảm giác rất là lạ lùng. Không ai trong bọn họ biết rốt cuộc tiểu lâm đại nhân mà mọi người vô cùng tôn kính muốn làm chuyện gì. Nhưng ai ai cũng có thể khẳng định Lâm Tịch đang định là một chuyện vô cùng quan trọng. Cho nên tất cả mọi người ở thành Trung Châu may mắn được nhìn thấy Lâm Tịch đều không hẹn mà đồng lòng quyết định không nên quấy rầy Lâm Tịch. Lâm Tịch biến thành một người bình thường bước đi trong thành Trung Châu. Và lúc giữa trưa thì một tường lãnh Trung Châu Vệ mặc giáp bạc bước nhanh vào đại doanh của Trung Châu Vệ ở phía Tây Thành. Trong doanh trường lớn nhất của đại doanh Trung Châu Vệ, tên tường lãnh Trung Châu Vệ này bẩm báo với địch Sầu Phi. Dạ, hắn dừng chân trên đường lớn Chu Tước, ở quán trọ Linh Phong. Địch Sầu Phi khẽ như mày, ở quán trọ đối diện phủ đệ của ta sao? Hắn nhẹ giọng tự nói. Vậy hắn đã cho là chính ta làm rồi sao? Khuôn mặt tuấn tú của hắn bất chợt xuất hiện một thần sắc lạnh như băng châm chọc. Ở trong quán trọ đối diện phủ đệ ta, <cười> Ngươi có thể làm gì chứ? Không cần còn hắn định làm gì, Gia lại không cho phép ai đến đó chọc hắn. Đến sầu phi nở nụ cười lạnh, ngẩng đầu nhìn tướng ánh trung trô vệ đang đứng trước mặt nói. Còn lão bản quán trọ Linh Phong, Bất kể có quan hệ gì với Giang Gia, Trung Gia hay là Học viện Anh Loan, đợi đến khi Lâm Tịch rời khỏi thành Trung Châu, lập tức khiến cho Lão không thể sống an ổn ở thành Trung Châu được. Tưởng lãnh Trung Châu vệ mặc giáp bà không nói một lời nào, không người tối lui. Ta đại doanh Trung Châu vệ, ngươi ở đối diện với nhà ta, <cười> có ích gì chứ. Ta không gặp ngươi, không cần quan tâm đến ngươi đến thành Trung Châu làm cái mẹ gì. Chả lẽ ngươi có thể tới đại doanh của Trung Châu Vệ để giết ta sao? Địch Sầu Phi nhìn màn cửa đang đóng đưa bên ngoài chào phúng tự nói với mình. Những người quyền quý trong thành Trung Châu không có lúc nào là không chúi tới Lâm Tịch. Nhưng sau khi vào quán trọ ở Linh Phong đối diện với phủ đệ địch Sầu Phi, Lâm Tịch vẫn thể hiện rất là bình tĩnh. Sau khi ăn tối sớm ở quán trọ Linh Phong, thưởng thức món súp nổi tiếng nhất thành Trung Châu của quán trọ Linh Phong, hắn liền mang theo cái dương sắt lớn, chậm rãi đi ra khỏi quán trọ, dòng chơi thành Trung Châu vào ban đêm. Hắn tự như là một gã du khách từ xa đến thành Trung Châu này du ngoạn. Dọc theo đường phố mà ghé thăm các di tích thắng cảnh nổi tiếng, thỉnh thoảng lại đi vào khu vực gáo nhiệt nhất thành Trung Châu. Hắn đến nơi ngắm mai đẹp nhất trong thành Trung Châu, nhìn đó hoa mai đẹp nhất. Hắn ghé qua Hoàng Tức Quan, nơi đã từng xảy ra trận chiến giữa Nghe Hạc Niên, Trung Thành và Dạo Anh. Sau khi từ Hoàng Tức Quan trở về, hắn lại đi tới phố Đại Phong, nhìn những cây phong lớn không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm ở hai bên đầu hẻm. Mặc dù lá phong màu đỏ sậm tỏ ra có sức, nhưng mà không có lực giữa gió mạnh mùa đông. Nhưng Lâm Tịch lại chưa bao giờ nhìn thấy những cây phong cao lớn, tựa như là những cây bạch quả đã tồn tại hơn mấy trăm năm như vậy. Cách những cây phong to lớn tựa như là thần tích này không xa, còn có một cây cột đá để cột ra súc vào một miệng giếng già lão. Dù là trên cây cột đá hay là xung quanh miệng giếng, dựa vào những vết tích ở đó, Lâm Tịch đều có thể cảm nhận được sự tang thương của thời gian. Nơi này chính là nơi năm xưa Trương Viện trưởng sau khi tiến vào thành Trung Châu đã đánh bại Trung Châu Đại Kiếm Sư Mạc Hồng. Khi mà trời đã dần về khuya, Lâm Tịch đi vào phố Hợp Tử, có khu chợ đêm vô cùng nổi tiếng ở thành Trung Châu. Trong ánh đèn rực rỡ từ lồng đèn chiếu ra xung quanh, Lâm Tịch đi tới một tiểu lâu cổ đã hơn trăm năm có thể là Tiểu Trần Ký. Ở thành Trung Châu này đây chính là tiểu lâu nổi tiếng với hai món nước sốt cá và cá viên. Lão bản tiểu trần ký tên là Trần Trường Thành, năm nay hơn 70 tuổi nhưng thân thể khỏe mạnh. Tuy đã chuyển tay nghề làm cá cho hai đứa con trai của mình, mọi thứ cũng giao cho hai đứa con, nhưng việc niềm đếm cuối cùng của cửa hàng vẫn do ông ta làm. Những ngày bình thường thì ông ta vẫn luôn đứng bên cạnh bếp nấu hoặc là bước ra ngoài cửa đón khách. Ngay từ buổi trưa, ông lão đã hơn 70 tuổi nhưng mà cả người sạch sẽ này đã nghe tin năm tịch đến thành Trung Châu đợi đến lúc mà lâm tịch đi qua màn sương trắng nóng do bếp nấu của ông ta phun ra bên ngoài xuất hiện trước mặt ông ta ông lão này nhất thời nhận ra đây chính là tiểu lâm đại nhân mà dân chúng thành trung châu vô cùng tôn kính ông lão đang đứng bên cạnh một nồi nước sôi trào trước đấy còn chăm chú nhìn từng miếng cá được nấu kỹ nay lại bắt đầu cảm thấy hưng phấn một sự tôn kính từ tận đáy lòng thể hiện ra bên ngoài lâm tịch khẽ kho mình hành lễ với lão bản tiểu trần ký. Dựa vào sự lễ phép và bình tĩnh của Lâm Tịch, ông lão có đôi mắt đã hơi đục ngầu, nhưng đã nhìn thấy qua không biết là bao nhiêu nhân tình thế thái này, lại có thể nhận ra một nỗi niềm tan thương, nên ông ta vội vàng điều chỉnh tâm tình của mình lại, chào đón Lâm Tịch như là chào đón những người khách bình thường khác, chân thành tha thiết mỉm cười. Tiểu Lâm Đại Nhân ăn khuya sao? Có muốn nếm thử nước sốt cá và cá viên không? Nghe nói cải chua trắng và bánh đậu ở cửa hàng này cũng rất là ngon, vạn bối ăn rất là nhiều, có lẽ còn có cơ hội ăn hết thầy. Lâm tịch mỉm cười gặt đầu, ngồi xuống một cái bàn còn trống gần đấy. Lão nhân đón tiếp vô cùng bình thường, thoạt nhìn không khác gì đối với những cách bình thường khác. Những món ăn ngon nhất của tiểu trần ký như là nước suốt cá, cá viên được nấu chín kỹ và bày biện tinh tế, cải chua trắng thơm ngon và bánh đậu trôi lơ lửng trong nước ngon lành đựng trong chén ngọc. Được bày ra trên bàn của Lâm Tịch đang ngồi Mùi vị đúng là rất ngon Chỉ với một chén cơm Lâm Tịch ăn hết toàn bộ món ăn trên bàn Còn muốn ăn nữa không? Lão nhân mỉm cười hỏi Được, Lâm Tịch tư cười đáp lại Có thể cho bạn bối thêm một phần nữa không? Bốn thức ăn giống nhau một lần nữa được trưng lên bàn của Lâm Tịch Chỉ là ngay khi nhìn thấy Lâm Tịch an tĩnh nhìn đôi đũa trên bàn mà không gấp những thức ăn ngay Lão bàn Tiểu Trần Ký cuối cùng không nhịn được Ân cần nhẹ nhàng nói Ờ Tiểu Lâm Đại Nhân Lần này ngài đến thành Trung Châu có phải là có việc cần giải quyết hay không? Lâm Tịch chỉ đông lão mặt đầy nếp nhăn Đôi mắt đầy sự lo lắng và cẩn trương Hắn ta gật đầu một cái Sau đấy nhìn thoáng qua hai đứa con trai của ông ta hơi cẩn trương và câu nệ đứng ở đằng sau Cười cười một cái rồi hỏi Bọn họ đã làm rất tốt rồi. Ngày còn gì mà không yên lòng sao? Không phải là không yên tâm, chỉ là thói quen mà thôi. Lão nhân hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn hai đứa con trai đang bận rộn đằng sau mỉm cười. Ờ, đúng là rảnh rỗi thì làm gì đâu. Tiểu lâu này được mở lâu như vậy, nuôi tới thì cũng là bằng hữu mà thôi. Nếu như suốt ngày ở nhà, chưa chắc đã gặp được bằng hữu. Còn nếu ra đây thường xuyên sẽ được gặp bọn họ, tra chuyện vui vẻ. Lâm Tịch suy nghĩ một chút rồi nói, "Vạn bối còn tưởng rằng ngài để đến tiểu lâu và thanh danh của tiểu lâu này. Đó là thứ bọn họ cần phải chú ý hơn." Lão nhân nhìn hai đứa con trai cần cù và thật thà của mình, quay đầu nhìn Lâm Tịch nói, "Khi mà đến tuổi của ta, nếu như đó rằng liệu có thứ gì mà không nỡ vứt bỏ trước khi xuống mồ hay không thì cũng chỉ là một số người trong thành mà thôi." Lâm Tịch chậm mặc mờ cặt đầu, cầm đố ăn hết số thức ăn trên bàn, sau đấy mới ngẩng đầu, nhìn lão nhân này từ từ nói. Thật ra lần này vạn bối đến thành Trung Châu là muốn báo thù cho bằng hữu của vạn bối. Hắn chiến đấu ở tiền tuyến, nhưng lại bị người sau lưng của mình bán đứng. Lão nhân gần người, ông ta rốt cuộc hiểu tại sao Lâm Tịch có cảm xúc như vậy. Ờ, cái tên bán đứng huynh đệ mình đã gọi thành Trung Châu sao? Lão nhân bình thường này nhìn lâm tịch hỏi. Lâm tịch gật đầu. Một lần nữa nhìn tiểu lâu đang bốc đầy khói trắng nóng này tiếp tục hỏi. Ngài đã chăm sóc tiểu lâu của mình nhiều năm như vậy. Có lẽ đã rất là cực khổ. Liệu có lúc nào đã từng bị người khác hoài nghi? thành danh bị hao tổn. Mặc dù người đã làm rất tốt chưa? Về mặt của lão nhân này càng ngân trọng hơn. Ông ta lặng lặng suy nghĩ sau đó gật đầu nói. Ờ, có chứ. Sau khi văn tần lập quốc được 20 năm, có một số cá bị vấn đề, ta bón cho khách hàng mà không có biết. Sau đấy những người ăn nước sốt cá và cá viên ở đây đều bị thổ tà, ngã bệnh rất là nhiều. Có một số người không thích ta thừa cơ tả tiếng gió, nói là ta cố ý chọn cá chết để được rẻ hơn. Lâm Tịch hỏi, sau đấy thì sao? Thì việc làm ăn tuột dốc không phanh, may mà có một số bạn bè cứu giúp. Tiếp tục kiên trì làm ăn, cuối cùng là cũng vượt qua được. Chả lẽ ngài cho từng nếm qua cá viên được làm từ cá chết? Sau đấy chứng minh cho mọi người biết rằng mùi vị cá chết sẽ khác với ngài như thế nào sao? À, không có. Nếu như đã nghi ngờ, tất nhiên sẽ nghi ngờ ngươi. Cho dù mùi vị có khác biệt đến đâu, thì họ vẫn cứ sẽ nghi ngờ ngươi. Người tin tưởng ngươi thì cuối cùng cũng sẽ nhận ra ngươi là người tốt thôi. Món ăn của ngài rất là ngon, vạn bối ăn rất là no. Cảm ơn ngài đã nói nhiều với vạn bối như vậy. Trong lúc mà lão bàn tiểu trần ký kể chuyện, Lâm Tịch đã dần gần đầu lên, cuối cùng là nhìn lão nhân này mỉm cười gật đầu. Thấy Lâm Tịch chuẩn bị cáo từ, khuôn mặt đầy nếp ngăn của lão bàn tiểu trần ký bỗng nhiên xuất hiện thêm phần sắc lo lắng. À, ta chỉ là một lão già có nửa người xuống mồi rồi. Nếu như là có chỗ hơn người thì cũng chỉ là quen thuộc nhiều nơi trong thành Trung Châu này hơn người khác. Nếu như tiểu Lâm đại nhân ngài muốn đi nơi nào, hy vọng lão già này có thể giúp ngài một chút. Ngài hẳn có thể giúp bạn bối nhiều hơn đấy. Lâm Tịch tự như đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, nụ cười trên mặt càng lạnh lùng hơn, trừ lại vô cùng tự tin. Đừng bán thức ăn cho người của địch phổ. Nghe câu này xong lão nhân liền sững sờ con tưởng rằng mình đã nghe lầm nhưng lâm tịch lại nhìn ông ta chân thành nói nơi này cách đường lớn chu tước rất là xa nhưng mà có khi người trong địch phổ lại tới đây mua đồ ta không muốn ngài bản thức ăn cho người của địch phổ lão bàn của tiểu lâu nổi tiếng đã hơn trăm năm này không phải là lâm tịch mà chính là lão nhân này những lời mà lâm tịch vừa nói thật sự là không có ý tình cầu thậm chí còn lộ vẻ bá đạo nhưng lão nhân này lại cảm nhận được tâm tình của lâm tịch vô cùng vinh hạnh mà không người chưa khi ta chết Nếu không thì cái cửa hàng này Sẽ không bán bất kỳ một món ăn nào Cho người cuộn địch phủ cả đâu Lâm Tịch rời khỏi phố Hợp Từ Trong bóng đêm âm thầm mà trở về quán trọ Linh Phong Sáng sớm ngày thứ hai Hắn ta lại đến quán ăn bên cạnh quán trọ của mình đang ở Ăn một chén súp ngon Sau đó lại như là một du khách Dòng chơi các phố lớn ngó nhỏ trong thành Trung Châu Ngắm nhìn thành Trung Châu Không chỉ là danh Lam Thắng cảnh mà ngay cả các công xưởng, chợ bán thức ăn, vận dụng, miễn là phố phường có người qua lại, hắn đều rất là hứng thú đi qua một lần. Những người quyền quý trong thành Trung Châu đang theo dõi hắn cảm nhận được tựa hồ hắn không làm gì cả. Chỉ là mỗi ngày lại đi đến một nơi trong thành Trung Châu, tựa như biến thành một người rảnh rỗ nhất thành Trung Châu. Nhưng không bao lâu sau, trong lúc mà những người quyền quý còn cẩn thận đợi chờ hành động của Lâm Tịch, Người của địch phủ đã phát hiện được sự khác thường Bọn họ phát hiện từ khi bước ra khỏi địch phủ Đi lại trên đường phố Dường như đường phố đã vắng lạnh một cách dị thường Sự vắng lạnh này đến từ sự trốn tránh của mọi người đi trên đường Tựa như là người của địch phủ đang mang theo một thứ ôn dịch đáng sợ trên người Chỉ cần nhìn thấy người của địch phủ từ xa đi tới Các lão bản cửa hàng lập tức đóng cửa lại Kiểu lý do từ chối bán Ngay cả những người bán rong trong chợ Khi mà nhìn thấy người của địch phủ cũng vội vàng đứng dậy cánh đồ đi mất. Đối với những tiểu thương vốn không nhận ra ai là người của địch phủ, những người bên cạnh sẽ lặng lẽ nói cho hắn biết là người đang đi tới chính là người của địch phủ. Chỉ cần là người của địch phủ ra ngoài mua đồ, sẽ không thể mua được bất kỳ món đồ nào. Vào một ngày, sau khi đi ra khu chợ đông nhất, lại đi tiếp khoảng 6-7 dặm đường nhưng mà không thể mua được một cọng rau hay là một miếng thịt nào, Lão quản gia trung niên có khuôn mặt phúc hậu của địch phổ, cũng là người chịu trách nhiệm thu mua, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ông ta tức giận, nếu lấy áo của một người trước kia thường bán thức ăn cho mình lên tiếng hỏi. Này, này, này, này, tại sao có thể coi thường người như vậy? Nếu như là không mở cửa, vậy thì cũng không sao. Nhưng mà tại sao lại bán cho người khác mà không bán cho chúng ta? Đây là tí lẽ gì hả? Chả lẽ ngươi muốn toàn bộ người trong địch phổ chúng ta phải chết đói sao? Lão bàn cửa hàng này là một người đàn ông đã hơn 50 tuổi Đầu bị hói một mảng lớn Trường ngày lão ta cũng nhiều lần nói chuyện với quản gia địch phủ Mặc dù bây giờ đang bị chính quản gia địch phủ nưu áo thật chặt Nhưng mà khi nhìn thẳng vào vị quản gia phúc hậu này Ông ta lại lạnh lùng nắc đầu Ờ... ta mở cửa hàng Muốn bán cho người nào Không thích bán cho ai Là quyền của ta Ngươi cũng có chân Đi tới đâu là quyền tự do của người Thành trung châu lớn như vậy Ngươi có thể đi rất nhiều nơi, nhưng tại sao quanh đi quẩn lại lại làm trong địch phủ thế? Phía Tây Thành Trung Châu có một ruộng rau lớn, có rất nhiều cải trắng ở ruộng rau này đã được thu hoạch. Nhưng lại có không ít sau cải khác đã trải qua xương giá nên đã hơi khô héo, nằm yên trong đất. Số rau xanh này trong hơi héo này thực chất lại rất ngon, chỉ cần thêm một chút thịt mỡ, xào nấu một hồi, ăn cùng với cơm trắng sẽ tạo nên mùi vị ngon tuyệt nhất. Xung quanh ruộng rau này có một số ngôi nhà thưa thớt, trong đấy có một gian nhà ngói. Chủ nhân là một anh nông dân trồng rau ba mấy tuổi đang ăn cơm tối với thê thợ của mình. Anh nông dân trồng rau này có bàn tay đứt nẻ, khuôn mặt hơi xấu xí, vóc người không cao lớn, chỉ là toàn nhìn hơi khôn khéo, mặc một bộ quần áo bằng da cũ kỹ. Thế thử quán hơi mập, mặc một bộ quần áo có thắt lưng ở bên hông rất là thịnh hành ở thành Trung Châu năm nay, bề ngoài hơi thủy mị. Có lẽ vì năm nay mùa thu hoạch tương đối tốt, khuôn mặt hai người khi làm cơn ăn đều trông rất là vui vẻ. Trên lò lửa bên cạnh có một bình rượu nhỏ được khôn nóng. Ngoại trừ những thức ăn ngày thường như là cải trắng, rau xanh ra còn có một miếng thịt heo được trưng kỹ, một hũ cá kho thơm phức. Dùng chiếc đũa gắp lấy một miếng thịt và một miếng cải trắng, bỏ vào trong miệng nhai kỹ, cảm giác được tư vị ngon tuyệt trần. Anh nông dân lập tức nhấp một miếng rượu, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Anh nông dân này nhất thời nhau hai mắt lại, rung đổi đắc ý. Thế tử quán cười nhẹ một cái, đầy vai nhẹ rồi nói. Nói chuyện chính này. Nghe nói địch phủ không được mua rau xanh, nên đã ra giá ba lượng bạc mua cải trắng bình thường nhất. Ngày thường chỉ cần một lạng bạc đã mua được cả xe cải rồi. Dù sao buổi tối nét thỏa mãn trên khuôn mặt anh nông dân nháy mắt biến mất. chợt mở mắt ra nhìn thề tờ của mình, tức giận vỗ tay mạnh lên bài một cái quát: Số bà nương suốt ngày về nhà trồng rau ăn rau thôi mà, người đang nghĩ cái gì vậy? Hay là nghe ăn thịt heo nhiều quá? Đâu cũng biến thành não heo rồi Lời như vậy mà người cũng dám nói sao Muốn hại chết ta sao Thiếu phụ đẩy đà đầu tiên là kinh ngạc Sau đấy cảm thấy ủy khuất vô cùng Nước mắt xuất hiện ở hốc mắt và nói Sao có thể nói là suốt ngày ở nhà được Mà chúng ta chỉ bán vào buổi tối thôi Chỉ cần ngày ngày có người trả tiền như vậy Chúng ta đã có thể mở một cửa hàng nhỏ Không cần khổ cực nữa Có khổ như vậy còn đỡ hơn là không sống được Anh đồng dân mắng Tại sao ngươi không nghĩ địch phủ ra giá tiền cao như vậy Địch phủ ra giá tiền cao như vậy Chính là vì không quay bán cho bọn hắn Nếu như làm ăn được Tại sao những người khác không làm Lại chờ đến khi thú bà nương như ngươi làm hả Ngươi bán buổi tối cho bọn hắn Thì không ai nhìn thấy sao Không có ai bán bất cứ vật gì cho địch phủ Ngươi lại bán chả lẽ ngươi muốn đối đầu với tất cả mọi người trong thành sao? Cho dù ngươi mở cửa hàng, thì ai sẽ là người làm ăn với ngươi? Chúng ta còn có thể sống trong thành này sao? Chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước miếng, là chúng ta đã chết đuối rồi. Nghe rõ chưa? Ngoài ra, sao ngươi không nghĩ là là ai đã liều mạng ở Tiền Tuyến mà chúng ta mới có thể an ổn sống ở đây hả? Tiểu Lâm đại nhân và huynh đệ của ngài ấy ở Tiền Tuyến không ngừng liều chết chiến đấu nhưng lại bị người khác bán đứng. chỉ cần nghĩ thôi, thì trái tim của mọi người đã đóng băng rồi. ta cảm thấy thật là lạnh lẽo rồi. tôn đức ta tuy chỉ là một người trồng rau, không thể ra tiền tuyến giúp các huynh đệ gieo hỏi chiến đấu, nhưng mà ít nhất là phải học theo đại đức tướng. anh nông dân trồng rau tức giận mắng bò. thiếu phụ đáy đà nhìn thấy nước bọt quán bay ra khắp nơi, càng ngày càng hăng ra hăng say không nhịn được mà cười một cái nước mắt cũng ngừng chảy. ờ thì không bán thì không bán xem ngươi kìa còn dám nói là cảm thấy lạnh lẽo còn dám nói là học theo đại đức tường anh nông dân trồng sau chừng mắt một cái đời người to lớn như là cái chuông đồng quát sao hả sao ta không thể học ta không phải là không mua công trái giúp cho đại đức tường đâu. Trong lúc mà anh ông dân trồng rau tên là tôn đức này mắng chửi thê tử của mình trong ngôi nhà nhỏ ở phía Tây Hoàng Thành Trung Châu, chặn dò thê tử của mình không được bán đồ cho địch phủ, đó cũng là lúc địch phủ đang dùng cơm tối. Trong một thính đường xa hoa, hai lão nhân có thân phận tôn quý nhất địch phủ, phụ mẫu địch chầu phi, đang nhìn bữa tối với những món ăn như là súp nóng, thịt giò hấp mặn và thịt khô nướng. Cả hai đều cầm đũa lên nhưng mà lại cảm thấy trong cổ họng lại bị một cái gì đó ngăn lại không thể nào nuốt được. So sánh với lúc trước, địch phủ hiện nay đã rất là vắng lặng. Ngoại trừ những phạm nhân bị giáng tội làm nô, phần lớn những quản sự cũng như là nha hoàn vào đây làm thuê đều đã nói lời từ biệt rồi khỏi địch phủ. Quản gia trung hậu của địch phủ là một người rất là trung thành với địch Sầu Phi, mấy ngày trước còn bị nhiễm phong hàn, thật là không ngờ sau khi đi chợ về hôm qua, bởi vì quá tức giận mà đã nằm bệnh trên giường. Nặng nề nối ý thức mơ hồ. Một số lương khô như là gạo, mì, cá, thịt khô. Trong địch phủ chỉ còn lại một chút. Mặc dù có hơn 10 ngày không mua được đồ ăn nào, nhưng mà cũng không đến mức là không có cơm để ăn. Hai ngày gần đây không có người nào trong địch phủ có thể mua được chút rau xanh hay là thịt cá tươi gì cả. Cho dù là người tu hành chỉ cần lâu ngày không có thịt cá tươi hay là rau xanh, họ sẽ không thể chịu nổi, chứ đừng nói chỉ là người bình thường. Hơn nữa điều quan trọng nhất chỉ là cái không khí hàng xóm láng giềng, đều muốn cô lập địch phủ. Thật sự là khiến cho người ta khó mà chấp nhận được. Đây đây, đây không phải là khinh người sao? Quản gia đang suốt cao bắt đầu nói mê sảng tiếng gào to trong lúc mê man của ông ta đã bị mấy người tu hành địch phủ nghe thấy. Đối với việc nghe thấy âm thanh mê sảng đầy tức giận này, mấy người tu hành địch phủ chỉ thấy lạnh lùng nghĩ rằng đây đúng là coi khinh người đấy. Nhưng mà có thể làm thế nào chứ? Trong thành Trung Châu hiện nay có không biết là bao nhiêu người đang trúi tới Lâm Tịch. Chả lẽ có thể mai phục giết chết Lâm Tịch sao? Đối với bọn họ, việc này đã không còn là liên quan đến đúng hay sai nữa. Điều duy nhất khiến bọn họ không thể ngờ chính là Lâm Tịch lại dùng tổ đoạn như vậy. Đường Uy đang đi trên một con đường lớn tru tước. Trong khoảng thời gian đã gần tối như vậy, Tên tướng lãnh dung mạo của Trung Châu vệ này lại mặc một bộ quần áo phải rất là bình thường. Hắn ta khoảng 30 tuổi, vóc người bình thường, lưng đeo một cái bao lớn, cúi đầu bước nhanh, trông như là một người đi đường bình thường ở thành Trung Châu. Không có nhiều người chú ý tới hắn, mà đích đến của tướng lãnh Trung Châu vệ này là địch phủ, đã không còn cách xa nữa. Nhưng ngay vào lúc này bỗng nhiên hắn dừng bước, đôi người co lại, một luồng khí lạnh lẽo thấu xương từ trong tim hắn bay lên. Ơc ạc, hắn không khỏi dùng sức, nuốt ông miếng một cái. Lâm Tịch mang theo một cái dương sắt lớn, tựa như là một con ác mộng, đột nhiên từ trong một cái hẻm nhỏ cắt ngang đường lớn chu thước bước ra ngoài, đi thẳng tới chỗ hắn. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Lâm Tịch, mà hắn cũng biết Lâm Tịch là người hắn không thể động đến được. Cho nên khi nhìn thấy Lâm Tịch càng lúc càng đi đến gần mình, da thịt cả người hắn gần như là căng cứng. Nhưng hắn lại không dám làm gì cả. Chỉ là mồ hôi lạnh càng lúc càng nhiều, không ngừng đổ ra ngoài. Có rất nhiều người nhìn thấy Lâm Tịch, do đó cũng không ít người nhìn thấy nam tử trung niên đang đứng yên trên đường này. Tất cả mọi người cảm nhận được có vấn đề, nhìn Lâm Tịch và Đường Uy càng lúc càng gần nhau, không khỏi cảm thấy khẩn trương. Lâm Tịch đi tới trước mặt Đường Uy. Hắn bình tĩnh nhìn Đường Uy đang bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm cả người một cái. Sau đấy đi qua người Đường Uy, tựa như là hai người bình thường không quen biết nhau đi ngang qua trên phố. Nhưng ngay nháy mắt này, trước dương lớn sau lưng của Lâm Tịch lại hơi đong đưa một cái, vừa khéo đụng vào cái bao lớn của đường uy. Dường như đấy chỉ là một cú va chạm nhẹ nhàng, nhưng đối với người trong cuộc là đường uy, hắn có thể cảm nhận được có một luồng sức mạnh bàng bạc, xé nát bao bố của mình, khiến cho đồ đạc bên trong đổ ra đường. Mùi thơm của rau xanh bỗng nhiên ngập cả khu phố. Mọi người xung quanh cũng nhìn thấy có rất nhiều rau xanh từ trong bao bố rớt ra ngoài làm rơ cả con đường. <cười> Còn có cả rau xanh và cá tươi sao? Xem ra số thức ăn này cũng không dễ kiếm lắm nhỉ. Lâm Tịch bình tĩnh dừng lại, nhìn thức ăn rơi là tả trên mặt đất. Lại nhìn đường uy đã bị rau xanh làm dơ bộ quần áo đang mặt nói. Ta là không phải. Số thức ăn này bao nhiêu tiền bạc? Ta đền. Đây là chuyện đền bạc hay sao? Ai cũng biết đây không phải là chuyện đền bạc hay không. Hành động này của Lâm Tịch đã cho mọi người biết rõ một chuyện. Cho dù là Đồng Uy có thể đi mua lại một lần nữa, hoặc là có người nào đấy tận tay đưa rau xanh cho địch phủ, nhưng trước khi đưa được vào bên trong, cũng sẽ bị Lâm Tịch không cẩn thận động chúng. Nước thức ăn sền sệt thấm vào áo của Đồng Uy, khiến cho Đồng Uy bị mồ hôi lạnh làm ướt đấm, cảm nhận được mùi dầu mỡ vô cùng khó chịu mà sự bình tĩnh đến lạnh lùng của Lâm Tịch càng khiến hắn cảm thấy khuất phục. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, khuôn mặt của hắn đã ửng đỏ lên. À, Lâm đại nhân, làm bất cứ chuyện gì cũng phải nói đến chữ lý chứ. Hắn không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, liều lĩnh nhìn Lâm Tịch lạnh lùng nói. Cho dù là người trong giang hồ tranh đấu với nhau, họ cũng biết là không họa lan đến phụ mẫu thế nhi. Nam nhạ nhân ngươi bởi vì thành kiến mà làm những chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bình thật là quá phu sĩ, quá là hèn hạ ai sao? Cho nên ngươi coi mình là sứ giả chính nghĩa sao? Nhưng mà trong lúc hắn đến tiếng mắng chửi thì Lâm Tịch lại bình tĩnh tươi cười, nụ cười của hắn khiến cho khu phố này càng thêm sầu thảm. Người muốn nói lý lẽ sao? Lâm Tịch bình tĩnh nói tiếp, vô cùng bình tĩnh nhìn tên tổng lãnh đang rất là tức giận trước mặt mình hắn ta khẽ nhìn sang những dân chúng văn Tần đang đứng xung quanh, âm thanh lạnh lùng trong trẻo truyền đi rất xa, giúp cho mọi người có thể nghe rõ. nếu như là một loại lý lẽ, người hãy đi nói với những quân sĩ đã chết trận vì văn thần ở tiền tuyến nam lăng. muốn nói lý lẽ, người hãy đi nói với những quân sĩ đang liều chết chiến đấu với kẻ thù, trên người có vô số vết thương, lập nhiều được chiến công hiển hách, nhưng mà cuối cùng lại không chết trận, mà bị người của mình bắn đứng. người tức giận ư? Ngươi muốn nói lý lẽ với ta ư Ngươi có tư cách gì để tức giận Ngươi có tư cách gì để nói lý lẽ với ta Ngươi cho rằng mình đại biểu cho chính nghĩa <cười> Thử nghĩ đến thân phận của ngươi Thử nghĩ đến đế quốc này Thử nghĩ xem ngươi đã làm gì Thử nghĩ xem vào lúc chúng ta liều mạng chiến đấu ở tiền tuyến Cùng xếp cùng sống với tòa thành Ngươi đã làm cái gì Cho lúc ngươi tự nhận mình là đại biểu cho chính nghĩa, tức giận một nói lý lẽ với ta. Ta chỉ biết rằng đồng học của ta liều chết vì đế quốc này, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh trên chiến trường, là người mà ta luôn coi là đệ đệ của mình, đã vĩnh viễn, nằm yên dưới đất lạnh như băng giá. Ta sẽ thường xuyên nghĩ đến ánh mắt của hắn và những quân nhân đã chết đó. Còn ngươi thì sao? Những người như ngươi... Vào lúc mà bốn phân rõ lý lẽ với ta, liệu có từng nghĩ đến việc, bằng hiểu tốt nhất của ngươi, người nhà của ngươi, đã từng bị lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua thân thể, cuối cùng vĩnh viễn nằm yên dưới đất chưa? Lâm Tịch lạnh lùng nói ra những lời này, sau đấy nhìn thẳng vào tên tướng lãnh Trung Châu vệ có sắc mặt trắng bạch, cả người không ngừng run rẩy, không biết vì lý do gì mà chỉ biết cúi đầu chứ không dám ngẩng đầu lên đứng trước mặt mình. Hắn ta nhét một thỏi bạc vào miệng một con cá ở ngay dưới mặt đất bên cạnh tên tường lãnh Trung Châu về. Sau đấy hắn không bao giờ nhìn được nguy thêm một lần nào nữa, Lạnh lùng đi tới phía trước. Trong quân danh Trung Châu về, địch Sầu Phi bình tĩnh nghe mấy tên tường lãnh hồi báo. Mặc dù những ngày vừa qua hắn không rời khỏi quân danh, nhưng được các tâm phúc hồi báo, nên hắn biết rõ ràng mặc dù trong thời gian qua lâm tịch chưa chỉ đích danh hắn là người đã bàn đứng hại chết Lý Khai Vân. Nhưng mà hiện giờ hầu hết dân chúng trong thành Trung Châu đều cho rằng hắn chính là người đó. Có cần đưa Lão Gia và Lão Phu Nhân tới quân danh hay không? Một tướng lánh có khuôn mặt hình chữ quốc, vừa bẩm báo đồng huy bị lâm tịch ngăn cản trước địch phổ câu bài lại, lo lắng nhìn địch Sầu Phi nói. Không cần. Địch Sầu Phi lạnh lùng đắc đầu nói. Hồ Chẹt Ngươi cũng là người bên quân Long Xà, tôi thời còn làm sao Ý đã đi theo ta sau bây giờ lại rối loạn tinh thần Đến mức quên đi cách đối địch Đánh địch chính là không bị đối phương Nằm mũi dẫn đi Mà phải hành quân bất ngờ Sau đấy tựa tay nằm mũi đối phương mà đi Mấy thứ như là thanh danh uy vọng Chỉ cần lạm dụng quá mức Tất sẽ rất dễ dàng bị hủy Toàn bộ công sức đã gây dựng trước kia Chỉ cần ta không để đến hắn Chỉ cần ta còn ngồi vị trí này Thời gian càng dài Dân chúng sẽ càng hoài nghi Những gì họ đang nghĩ trước kia Càng cảm thấy ta không phải là người đa bàn đứng lý khai văn Chân tướng đúng hay không không quan trọng Chỉ cần thời gian quá dài Chân tướng tất nhiên sẽ bị mai một trong năm tháng Không có người nào nghĩ tới nữa Địch Sầu Phi tự tin cười cười Hắn làm những chuyện này cuối cùng Cũng không thể công khai tuyên bố rằng Mình không để đến luật pháp văn tần Thì chung chỉ là quậy phá một hồi thôi Không thể thật sự làm chuyện lớn gì cả đâu Mà hắn thì cuối cùng cũng không phải là trương viện trưởng năm xưa tiến vào thành Trung Châu. Địch sầu phi nhưng mặt lại châm chọc, Cho dù có thêm đại hát, hắn cũng không phải là thánh sư vô địch có thể đánh khắp thành Trung Châu. Sáng sớm, Lâm Tịch một lần nữa từ quán trọ linh phong bước ra ngoài. Hắn mời Phương Trúc ăn hai chén đậu hũ ở một quán đậu hú bán rong ở ngay trước cửa quán trọ Linh Phong. Sau đấy lại bắt trước cái găn uống đang rất là thịnh hành ở thành Trung Châu. Ăn thêm hai cái bánh quẩy ở cửa hàng bên cạnh, chậm rãi mà tiêu sái. Sức ăn của Phương Trúc không lớn lắm, nhưng Lâm Tịch lại cảm thấy hắn ta ăn chưa đủ, nên bắt buộc hắn phải đi theo mình ăn thêm mấy cái bánh mì lớn. Một tô củ cải trắng với mì nước, sau đấy mới cho hắn về khách sạn nghỉ ngơi. Sau đây hắn lại làm những cái việc như là các ngày trước, đeo một cái dương rất lớn đi khắp phố phường đầy vết tích năm tháng của thành Trung Châu. Hắn đi rất là chậm, giống như là một lữ khách tới ngửi xem hoa, ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, nhưng ai cũng biết hắn là đang báo thù. Gió nổi lên, mang theo một chút bông tuyết của mùa đông lạnh giá. Nhìn những đốm trắng lác đác rơi từ trên cao xuống, Lâm Tịch liền nghĩ tới Thập Chỉ Lĩnh ở sơn mạch Đăng Thiên nghĩ tới thương nguyên bán tuyết, nghĩ tới học viện thanh loan, nghĩ tới những người không đáng chết đang vinh viễn nằm yên dưới đất. từ trên đường lớn tru tấp nhìn lại, hắn nhìn thấy trước cửa địch phủ có rất nhiều đồ bỏ đi, có gạch nát cay vồn, có rau quả rưỡi nát, có cơm thừa đồ bỏ. Thấy địch phủ đã biến thành một nơi đổ xác, lại nghĩ đến dân chúng thành trung châu chất phát và yêu kết rõ ràng, lâm tịch bất giác cảm thấy ấm áp. Chỉ là nhau đây còn chưa đủ. Hắn chậm rãi lắc đầu, sau đấy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang đổ đầy tuyết, bất giác hắn rất muốn uống rượu. Cho nên hắn đi vào một quán rượu gần đấy, mua một hồ lô rượu trắng của thành Trung Châu. Giơ cao tay lên, vừa uống vừa lảo đảo đi vào một hẻm nhỏ ở bên cạnh. Rượu mạnh giống như là một ngọn lửa đang thiếu đốt cổ họng của Lâm Tịch, đốt cháy dạ dày của hắn, nhưng tim hắn càng lạnh hơn, ánh mắt càng thêm lạnh khốc. Uống cạn vô vàn chén rượu, Hát không hết khúc ca đi biệt, không nỡ buông bảo đau trong tay, từ trên nhà cao mà nhìn xuống, thấy anh hùng chạy dài, hận không thể chém đầu kẻ thù. Không bao lâu sau có rất nhiều người nghe được tiếng ca trong chiều lạnh lùng mà cao vút của Lâm Tịch. Rất nhiều người dừng việc mình đang làm lại, nhìn về phương hướng vang lên tiếng ca này, bọn họ mơ hồ cảm thấy Tiểu Lâm Đại Nhân đang muốn làm chuyện gì đó. Trong góc hẻm nhỏ có một cây hoài già lão cao lớn. Lâm Tịch uống rượu mà ca chậm rãi đi tới cây hoài già lão. Mũi chân quán khẽ điểm nhẹ lên thân cây hoài già lão, tựa như đang đi trên đất bằng bình thường. Bước thẳng lên đỉnh cây hoài, khiến cho cây hoài già lão phải rung động như đang sợ hãi. Từ trên đỉnh cây hoài già lão này có thể nhìn thấy cả địch phủ. Lâm Tịch uống hết một ngụm rượu hồ lô màu trắng, sau đấy mở dâng sắt lớn sau lưng mình trong nháy mắt trong dương sắc lớn được mở ra có một luồng khí tức mạnh mẽ một lần nữa bay lên giữa không khí lạnh lạnh của thành Trung Châu vô số người tu hành đang âm thầm theo dõi hắn lập tức kinh hoàng thân thể nháy mắt lạnh như băng Lâm Tịch treo hồ lô rượu lên một cánh cây hoài vươn ra ngoài sau đấy vươn tay ra một cách lưu loát hồn lực trong cơ thể mạnh mẽ phun trào kích thích ba cây dây cung của đại hắc hai luồng ánh sáng màu đen xuất hiện giữa không trung bao la có đầy tuyết rơi tựa như một bầu trời cao đột nhiên xuất hiện ra hai vết sách màu đen. Hai luồng ánh sáng màu đen này rơi xuống hậu viên của địch phủ. Sau hậu viên là một trùm ngựa. Bên trong trùm ngựa có hai con ngựa già nu sạch sẽ, màu lông sáng loáng. mái trùm ngựa đột nhiên xuất hiện hai lỗ thủng. Trước khi mà những hạt tuyết màu trắng trong suốt theo hai lỗ thủng này rơi xuống, hai luồng ánh sáng màu đen đó đã chuẩn xác bắn trúng đầu hai con ngựa già. Sau đấy, đầu của hai con ngựa già này tự như đã biến thành một bầu rượu hồ lô có nước màu đỏ, nổ tung bắn ra tung tóe. Sức mạnh mạnh mẽ tiếp tục đi xuống, phá nát thân thể già nua của hai con ngựa già, khiến cho da thịt và nội tạng bể tan tành của hai con ngựa già này bắn mạnh ra bên ngoài, nhuộm đỏ cả một căn phòng. Một người hầu đang đứng gần thùng ngựa vội vàng chạy đến xem thử có chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức người này hoảng sợ thê lương kêu lên: Âm thanh hoảng sợ thê lương trói tay này tựa như là tiếng chống mở màn trong một vở tuồng. Cảm giác yên lặng vào lúc sáng sớm của mùa đông nháy mắt bị phá vỡ. Đường phố vốn còn đang chìm trong sự yên lặng nhanh chóng tràn ngập đủ loại âm thanh, tràn ngập màu sắc của lửa khói. Vô số tiếng bước chân vang lên, cấp tốc chạy tới ngõ hẻm này. Lâm Tịnh trả sát lòng bàn tay hơi biến lạnh, bình tĩnh thở ra một hơi, sau đấy thu hồi đại áp, đẩy từ trên cây hỏe cao xuống một người tu hành mặc quan phục chính vũ thi đầu tiên xuất hiện ở đầu đường. nhưng khi nhìn thấy lâm tịch bình tĩnh đứng ở bên góc cây hòe, người tu hành chính vũ thi lập tức dừng lại, nhìn lâm tịch đang đeo dương sắt lớn bằng ánh mắt vô cùng khiếp sợ. có nhiều người hơn chạy tới ngõ hẻm này, còn có nhiều âm thanh chấn động của kỵ binh mặc trọng khải đang cấp tốc di chuyển. một gã tường lãnh trung châu vệ mặc thần phục đã được người hầu trong địch phủ hồi báo. Biết là hai con ngựa già do địch tướng quân mang từ sơ mạch long xà về đây, luôn coi là hai người bạn thân đã bị bắn chết. Ngoại trừ kinh sợ ra thì tên tường lãnh trung châu vệ này còn cảm thấy lạnh lẽo hơn. Hắn biết Lâm Tịch nhất tỉnh đã nhận được tin tức liên quan đến hai con ngựa già này, nhưng hắn vẫn không thể nào nghĩ ra được vì sao khoảng cách xa như vậy. Căn bản không thể nhìn thấy được hai con ngựa kia, nhưng Lâm Tịch vẫn có thể bắn một tên mà giết chết được. Lâm Tịch tự hồ là không nhìn thấy quan viên và tường lính đang kinh sợ nhìn mình, mà đôi mắt quán dường như là cũng không có các kỵ quan mặc trọng khai đang đứng chặn ở đầu đường. Hắn bình tĩnh đi tới trước. Một số người thì bắt giác lui về phía sau. Đủ rồi." Một tiếng khiển trách ẩn chứa sự tức giận vang lên. Tất cả những người biết mình căn bản không đủ tư cách để phán quyết Lâm Tịch nhất thời thở nhẹ một hơi. Thoáng buông lỏng tâm tình, Đồng thời nhìn nơi phát ra tiếng khiển trách Nhìn thấy Lưu Học Thanh đang từ bên trong đi ra ngoài Chặn đường của Lâm Tịch lại Lưu Học Thanh đi tới trước mặt Lâm Tịch Tức giận nói Ta biết Lâm Đại Nhân tư làm đề bộ Hẳn cũng rất hiểu luật pháp văn tần thế nào Cũng biết cách lợi dụng nó Nhưng trước đó Ngài đã dùng dân ý mà trả thủ riêng Nay còn làm việc này Đó không phải là việc quân tử nên làm đâu Đối với sự tức giận của Lưu Học Thanh Lâm Tịch chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói: Lưu đại nhân, ta chưa từng coi mình là quân tử, ta chỉ là Lâm Nhị thôi. Diệu say thì phóng túng, lỡ tay bắn tên, phá hư mái nhà, lại còn bắn chết hai con ngựa già. May mà không quay bị thương. Theo luật pháp là cần phải phạt một chút ngân lượng. Sau khi dừng lại một hồi, Lâm Tịch mỉm cười. Lưu đại nhân tốt nhất nên nói với địch đại nhân một tiếng. Không biết là hắn có muốn tìm ta để đòi ngân lượng hay không? Lưu học thanh rất là giận, nhưng lại cố gắng kiềm chế, đồng thời sắc mặt hơi tái xanh mà hạ giọng nói, nhỏ đến mức chỉ có ông ta và Lâm Tịch có thể nghe được. Ta đã tìm cách giúp cho người truyền tin cho đánh thủ ngữ. Ta đang dặn ngươi làm việc nên có chừng mực, không nên rơi vào tình huống khi dễ giả yếu. Ở trong tòa thành này ta đã nhìn thấy rất nhiều thứ mà ta từng hy vọng nhìn thấy. Được nghe nhiều người nói đến ghi lại chính xác Làm tháng sẽ chứng minh tất cả Không thẹn với lương tâm sẽ không nghĩ khác Chỉ cả làm những việc mình cần làm thôi Lâm Tịch nhìn thoáng qua Lưu Học Thanh bình tĩnh nói Ta nghe được tin tức ngày mai địch sầu phi sẽ thành hôn với lãnh thu ngữ Lãnh thu ngữ đang ở đâu? Nếu như đại nhân đã chuyển tin tức cho lãnh thu ngữ Tại sao hôn sự này vẫn có thể đúng hẹn tiến hành? Lưu Học Thanh nhìn Lâm Tịch nói Lãnh Thu Ngữ và lãnh Trấn Nam đang ở nơi trước kia là Viện Tế Ti trong Hoàng Cung. Thánh Thượng đã hạ sắc chỉ phong lãnh Thu Ngữ là Thiên Vũ Công Chúa, nhận làm nghĩa nữ, gả cho địch chồng phi. Ta đã truyền tin bằng cách nhờ quan viên tuyên chỉ rồi. Như vậy, mọi việc đã rất là đơn giản. Chỉ có ba khả năng xảy ra. Một là lãnh Thu Ngữ biết rồi, nhưng vẫn muốn cưới. Hai là lãnh Thu Ngữ không muốn cưới, nhưng bị hạn chế năng lực hành động. Ba là tên quan viên kia gạt đại nhân. Lâm Tịch nhau mắt lại nói. Trọng thần quý hỏi không thể không Quang minh cử hành. Hôn lễ được tổ chức ở đâu? Lưu Học Thanh trầm mặt nhìn Lâm Tịch nhất thời không nói. Đến hôm nay đại nhân đã có thể hiểu rõ về ta rồi. Hơn nữa đại nhân nên biết mặc dù ngài không nói cho ta, ta cũng có biện pháp biết hôn lễ sẽ được cửa hành ở đâu. Lâm Tịch nhìn Lưu Học Thanh bình tĩnh nói. Ta nhất định phải đến hôn lễ này. Ngoài ra ta có thể đảm bảo ta sẽ không sát thương người phô tội. Nói với các đại nhân vật trong triều đình cũng như là quân đội. Họ không nên có ý kiến với việc ta đang làm. Cũng không cần ngăn cản ta. Nếu không ta chắc chắn sẽ làm ra những cái chuyện còn quá phận hơn hôm nay đấy. Lâm Tịch xoay người bước đi trong gió tiếp. Nếu như muốn tòa thành này trở lại bình tĩnh như lúc trước. Biện pháp tốt nhất các người có thể làm chính là khuyên địch sầu phi. Không nên ẩn núp trong con tranh. Đi ra ngoài nói chuyện rõ ràng với ta